Lâm khiếu đừng đi trước triển thanh nhu đi sau Hai người trực tiếp tiến vào trong cửa nhỏ Lúc này tại cửa nhỏ có một lão giả mặc bạch bào đang kiểm tra ngọc phiến khách quý Lâm khiếu đừng cầm ngọc phiến trong tay đưa cho gã thủ hộ Ai ngờ thủ hộ chỉ nhìn thoáng qua lâm khiếu đừng mặc trường bào rồi nói Chờ một chút không chế người, đừng nóng vội Lời nói này dẫn tới gã thủ hộ còn lại và lão giả mặc hôi bào liếc mắt nhìn qua Hai người quan sát người mặc tử bào trước mắt, thần sắc có chút cổ quái. Dù sao thì khách quý của thiên du phường bình thường đều là tu luyện giả địa vương giai tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ hầu như không hề có. Lâm khiếu đừng khẽ cao mày, tu luyện giới thực đúng là chỉ nhìn thực lực. Tất cả đều phụ thuộc vào thực lực, coi như là ngọc phiến quý khách trên tay cũng gặp phải cảnh coi thường. Ánh mắt lâm khiếu đừng lạnh lùng, không nói cái gì. cùng với triển thanh nhu đứng bên cạnh chờ đôi mắt đẹp của triển thanh nhu thì hiện rõ địch ý định xuất thủ giáo huấn gã thủ hộ kia thế nhưng lại bị lâm khiếu đừng ngăn cản lại lâm đại ca vì sao không cho triển thanh nhu đi giáo huấn kẻ đó một chút chỉ là một tên thủ hộ nho nhỏ mà thôi dĩ nhiên lại chậm chế quý khách như vậy mắt cậu thấy người thấp triển thanh nhu tại tiềm long viện vẫn là thiên chi kiều nữ Cho dù tính tình có thanh nhã đi nữa thì lúc này cũng có chút không thể chịu đựng được nhãn thần khinh miệt kia Lập tức truyền âm nói Nếu như đã là thủ hộ, ngươi cần gì phải tính toán chi ly, đó không phải là tự hạ thân phận hay sao Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng truyền âm trở lại Đôi môi của triển thanh nhu hơi mân mê, đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia thanh tĩnh tựa hồ có chút giác ngộ, trong ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu đường đã có nhiều hơn một phần kính nể. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, trên bầu trời truyền tới một đoàn quang mang màu đen, tu luyện giả bốn phía đều lập tức né tránh. Hai gã thủ hộ và lão giả mặc hôi vào nhất thời cảnh giác, càng dùng loại ánh mắt sợ hãi nhìn đoàn quang mang màu đen đang phóng tới. Gió mạnh thổi qua. Một gã đại hán mặt đen mặt hắc vào từ trên trời hạ xuống Tất cả những kẻ cản đường mau tránh ra cho lão tử Nếu là có đồ cầu nào đó không tránh đường Lão tử sẽ cho đầu ngươi nở hoa Đại hán mặt đen một mặt bay nhanh lướt qua một mặt mở miệng mắng to Tu luyện giả bốn phía đều e sợ tránh né Rất sợ trêu chọc người này Không ít người còn lập tức bay ra khỏi nơi này phảng phất giống như nhìn thấy ác ma nào đó đại hán mặt đen tỏa khí nguyên bức người, mà trong khí nguyên ẩn chứa ma khí rất nặng, hiển nhiên là ma tu. càng đạt tới tu vi địa vương giai trung kỳ, lão giả mặc hôi bào nhìn thấy gã đại hán mặt đen hạ xuống trước người vội hỏi: tư đồ đạo hữu đã lâu không gặp. đại hán mặt đen liếc mắt nhìn lão giả mặc hôi bào, vẻ ngang ngược trên mặt không chút giảm đi, ý coi thường trong mắt càng thêm nồng đậm. cao lão nhi mau tránh ra! Lão tử đi vào trước. Sắc mặt lão giả mặc hôi bào có chút biến đổi. Nhưng vẫn nén cơn giận này lại. Gã đại hán mặt đen này có tiếng là ác đồ. Hơn nữa thần thông ma tu không phải chuyện đùa. Lão giả mặc hồi bào hừ một tiếng trong miệng. Liền tránh sang bên cạnh. Hai gã thủ hộ lộ vẻ mặt cung kính. Đối với đại hán mặt đen kiêu ngạo không dám có nửa phần. Ý bất kính nào. rất sợ chọc giận đối phương. Tu Vi tới địa vương giai Trung Kỳ và Sơ Kỳ tranh lệnh nhau rất lớn, giữa Trung Kỳ và Sơ Kỳ có một khoảng cách khó có thể vượt qua được, tuy rằng vẫn chỉ là một giai, thế nhưng cảnh giới tranh lệnh, trên thực tế cách xa vạn dặm. đại hán mặt đen đối với biểu tình sợ hãi của mọi người rất thỏa mãn, đang muốn giao ra ngọc phiến, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hai người mặc tử bào và lam vào đứng bên cạnh, nhất thời nghỉ có chút khó chịu, mắng to nói em cây rõ ràng là thái điểu giả thần giả quỷ cái giám a linh hồn dai bụi bạm rác rưởi cũng tới nơi này hỗn thực mất hứng đôi lông mày của lâm khiếu đường và triển thanh nhu nhíu sát lại hai người không nghĩ tới chính mình đã hạ thấp như vậy mà vẫn có người tới trêu chọc đại hán mặt đen nhìn thấy hai người không hề có biểu tình gì nhất thời một cố lửa giận không tên trào lên nhìn hai tên thủ vệ nói hai tên này Bụi bạm giác rưởi là người phái nào? Các ngươi có biết? Hai tên thủ vệ lắc đầu, một người trong đó nói. Hai người này trước đây chưa bao giờ gặp qua. Hung quang trong mắt đại hán mặt đen chợt lóe lên. Khí nguyên trên người giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt ập tới. Thôi động khí nguyên tới địa vương giai trung kỳ đỉnh phong. Hai gã thủ vệ lẫn lão giả mặc hôi bào đều có chút đứng không vững. Đại hán mặt đen nhìn lâm khiếu đừng nói. Ngày hôm nay tâm tình lão tử không tốt, hai người các ngươi, nhanh chóng cút đi, nếu không lão tử bóp vỡ trứng của các ngươi. Lão giả mặc hôi bào nhất thời đồng tình nhìn người mặc tử bào và người mặc lam bào trước mắt, mà trong mắt gà thủ vệ thì càng mang theo một chút hà hê. Triển thanh nhu nắm chặt bàn tay, đôi mắt đẹp phát ra chiến ý, gã đại hán mặt đen này thực sự là kiêu ngạo tới cực điểm, quá không coi ai ra gì. Bỗng nhiên người mặc tử bào động rồi, khí nguyên cường liệt do gã đại hán mặt đen phát ra không gây ra một chút ảnh hưởng nào. Người mặc tử bào đi tới trước mặt gã đại hán mặt đen, hai người cách nhau không tới một thước mới dừng lại. Cút mẹ ngươi đi đồ đại đầu quỷ, một tiếng lạnh lùng truyền ra từ dưới lớp trường bào màu tím. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com mươi 524 đấu giá hội. Thượng, một tiếng chửi này làm cho tất cả tu luyện giả đứng nhìn đều trừng mắt há miệng, mà hai tên bảo vệ và lão giả mặc hôi bào bên cạnh đều không tự chủ được thầm hít một ngụm lương khí, trong lòng đều cho rằng kẻ mặc tử bào này bị nước làm ẩm đầu. Tất cả các tu luyện giả xung quanh đều bắt đầu đề phòng, đại hán mặt đen lúc nào cũng có thể phát hùng nổi điên, phải làm tốt công tác chuẩn bị, bằng không rất có thể bị lan tới. Đại hán mặt đen hơi sửng sốt, đâu nghĩ tới một gã tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ nho nhỏ cũng dám nói với chính mình như vậy, đây quả thực là chuyện rất mới mẻ. Bất quá vẻ mới mẻ duy trì không lâu, đại hán mặt đen rất nhanh liền tỉnh táo lại, tuy rằng trong lòng rất căm tức, hận không thể nắm cổ đối phương bẻ xuống ngay tại chỗ, thế nhưng tại tu luyện giới lăn lộn mấy trăm năm, đại hán mặt đen cũng không phải chỉ là một mãng phu chỉ biết hùng hục xông tới. Tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ mà dám kiêu ngạo tới như vậy, khiêu khích một tu luyện giả địa vương dai trung kỳ, trong đó nhất định có nguyên nhân. Có thể là người này nước vào ẩm đầu, có thể là không sợ hãi. Đại hán mặt đen rất nhanh suy nghĩ tới hai loại khả năng, nhưng từ tình huống thực tế xem xét thì loại khả năng thứ hai có vẻ có khả năng lớn hơn. Đại hán mặt đen nhất thời vận chuyển khí nguyên, phát ra nguyên thức dò xét đối phương. Ngay lập tức đảo qua đảo lại mấy lần nhưng không hề thăm dò được bất cứ chỗ nào khả nghi Xác định cẩn thận, khí thế của đại hán mặt đen nhất thời một lần nữa tăng mạnh Con mắt trừng lớn, không nói hai lời, đưa tay ra định bắt người lại Ba một tiếng, vững vàng chộp vào vai người mặc tử bào trước mặt Đám tu luyện giả bốn phía đều cho rằng người mặc tử bào hẳn phải chết không cần nghi ngờ không nghĩ tới mới sáng sớm tại Cửu Du tập hội này đã xảy ra tai nạn chết người. Đột nhiên, một đạo truyền âm phát ra, "Tư đồ lão đệ, động thủ tại địa bàn của Thiên Du phường, ngươi gần đây có phải là quá mức nhàn rỗi buồn chán rồi, muốn cho chính mình một chút chuyện sao?" Một lão giả áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, tu luyện giả bốn phía nhất thời gây rối. người này chính là đại nguyên lão của thiên bản tông thái tương chân nhân một trong những đại tu sư chu võ quốc ánh mắt kiêu ngạo của đại hán mặt đen lập tức thu liễm lại hiển nhiên rất kiêng kỵ đối với lão già áo bào trắng trước mắt cười nói nguyên lai là thái tương đạo hữu ngươi yên tâm ta chỉ là lên tiếng kêu gọi với vị đạo hữu này mà thôi tự nhiên sẽ không động thủ lời này phát ra Người sáng suốt vừa nhìn liền biết được đại hán mặt đen nhất định là đã động tay động chân gì đó trên người mặc tử bào này làm cho đối phương. Ăn phải. Ám chiêu. Bất quá chỉ cần không phải vung tay quá mức rõ ràng hoặc là gây hại tới sinh mệnh trực tiếp tại chỗ thì thiên du phường rất nhiều lúc chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế. Tất cả mọi người từ khi tiến vào trong hội trường đều có rất nhiều ánh mắt từ các góc độ khác nhau thường xuyên tiến hành giám thị cẩn thận. Chữ tân sau một đêm đối với người mặc tử bào càng thêm nảy sinh hứng thù, bởi vậy đã phát nhiều người tiến hành giám thị hơn. Vân Du tiên tử càng vì nữ nhi mà tự nhân xuất mã, ẩn giấu trong đám người tiến hành quan sát. Đại hán mặt đen phát ra ma khí giống như sợi tơ rất nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể của lâm khiếu đường. Lâm khiếu đừng chỉ bất đắc dĩ cười, nguyên bản không muốn rát ai thế nhưng đối phương đã không thức thời như vậy, thì không nên trách hắn thủ đoạn quá độc ác rồi. Đại hán mặt đen cũng lộ ra vẻ vô cùng đắc ý, tia ma khí mà hắn đưa vào trong cơ thể đối phương, vậy thì chính mình có thể khống chế tất cả trong tay, chỉ cần chính mình không thôi động, đối phương sẽ không có bất cứ cảm giác không khỏe nào, chờ khi ra khỏi địa bàn của thiên du phường, lập tức giết chết kẻ này. Vài cao thủ tự nhiên nhìn thấy hết hành động của đại hán mặt đen, thế nhưng không người nào đứng ra ngăn cản, tu luyện giới cá lớn nuốt cá bé, tu luyện giả tu vi thấp dám kêu gào trước mặt tu luyện giả tu vi cao, bị giáo huấn thậm chí là giết chết, đó là đáng đời. Chỉ cần đại hán mặt đen không lập tức lấy tính mệnh đối phương ngay lúc này, hoặc là đánh lớn tại chỗ thì thiên du phường không buồn để tam tới. Vân Du tiên tử xen lẫn trong đám người lộ ra một tia thất vọng, hôm lấy thân phận một trưởng bối với giám thị người này, thế nhưng lại không hề có chút thỏa mãn nào. Vân Du tiên tử nhìn ra nữ nhi đối với người này rất hiếu kỳ, chính mình cũng muốn biết đối phương là thần thánh phương nào, một vị luyện dược sư nếu như có thể song tu với nữ nhi đương nhiên là lựa chọn không tồi, đối với nữ nhi trong tương lai có sự trợ giúp cực lớn, thế nhưng quan sát cẩn thận. Vân Du tiên tử càng lúc càng thất vọng, lấy tu vi của nàng thì bất luận kẻ nào cũng phải bại lộ không cần nghi ngờ, muốn ẩn giấu tuyệt đối không thể làm được. Người mặc tử bào kia xác thực chỉ có tu vi linh hồn dai hậu kỳ mà thôi, thế nhưng người mặc lam bào đi theo sau hắn lại có tu vi địa vương dai sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa phương diện thần thông lại phi thường lợi hại. Cho dù là đại hán mặt đen có tu vi địa vương giai trung kỳ cũng không có cách nào phát hiện ra được tu vi của người mặc lam bào. Đại hán mặt đen bỗng nhiên nhẹ buông tay, mạnh mẽ đẩy người mặc tử bào ra nói. Tâm tình của lão tử ngày hôm nay lại tốt lên, sẽ không tính toán với tiểu bối như ngươi. Nhìn mặt mũi thái tương chân nhân thả cho ngươi một con ngựa, cút đi. Ngay khi đại hán mặt đen rút tay lại trong nháy mắt. Người mặc tử bào đột nhiên giơ tay ra, chạm vào cánh tay của đại hán mặt đen. Ba một tiếng vang, đại hán mặt đen thối lui một bước, người mặc tử bào màu đen thì một mực thối lui tới tận chỗ hai gã thủ vệ, thuận thế giao ngọc tạp ra tiến vào. Một hồi tranh đấu tạm thời kết thúc tại đây, những người quan sát xung quanh thở phào nhẹ nhõm dù sao ngày hôm nay tới đây là muốn giao dịch chứ không phải để đánh nhau. Vào trong hội trường, Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu trực tiếp được một thị nữ dẫn vào trong một gian khá rộng rãi ngồi xuống, ước chừng thời gian một nén hướng, liên tiếp có tu luyện giả tiến tới. Kém cỏi nhất cũng có tu vi địa vương giai sơ kỳ, không ít đều là địa vương giai trung kỳ, mà đại tu sư địa vương giai hậu kỳ cũng có tới hơn 10 người. Hiển nhiên tại Chu Võ Quốc, Thiên Du Phường mở đấu giá hội rất cao cấp. Tu luyện giả địa vị cao tự nhiên là kiêu ngạo 10 phần, ngoại trừ có giao tình không tệ với nhau thì nói chuyện hàn huyền vài câu ra, còn lại những người khác đều tĩnh tọa một bên, không mở miệng nói câu nào. Toàn bộ hội trường đều là hình tròn, trung tâm có một sân khẩu đường kính ước chừng 3 trượng, tổng cộng có 5 tầng, có đủ chỗ cho mấy nghìn người ngồi, trong đó còn có một chút ghế lô. Bất quá ghế lô chỉ là độc quyền cho hội viên chứ không phải dành cho quý khách. Quý khách thông thường đều được ngồi vị trí đầu tiên, có thể gần vật phẩm đấu giá nhất, càng có thể được thông tin vật phẩm đấu giá trước những người khác, có thể lựa chọn cẩn thận cạnh tranh hay không cạnh tranh. Nếu như là quý khách có người cảm thấy hứng thú, có lẽ nhiều người cảm thấy hứng thú, vậy thì có thể trực tiếp bán đấu giá trong các quý khách, người khác không thể nào tham dự. Rất nhanh, các tu luyện giả bên ngoài đều tiến vào trong hội trường, khí nguyên bốn phía dâng trào, có một số người thậm chí dục dịch, khó tránh khỏi xuất hiện ma sát, thậm chí còn có một số người ân oán qua lại với nhau đặc biệt đỏ mắt. Để nhiều tu luyện giả địa vị cao tập trung một chỗ như vậy, xác thực là một chuyện phi thường nguy hiểm, ngay lúc bầu không khí càng lúc càng hỏa bạo, càng lúc càng không thể khống chế được. Một đạo quang mang màu trắng bay tới, một nam tủ trung niên mặc bào y màu trắng, trước ngực thêu vầng thái dương hừng hừng thiêu đốt, trước mắt đã xuất hiện tại trung ương sân khấu. Chư vị hẳn là đều biết quy cụ của thiên du phường, nếu như là ai đó dám phá hủy quy cụ, vậy thì đừng trách bản phường chủ không nể tình, ở chỗ này, mọi ân oán tạm thời vứt bỏ, bản phương chủ tuyệt đối không hỏi đến. Thế nhưng nếu là người nào dám động thủ tại đây chính là muốn đối nghịch với thiên du phương. Tiếp theo đấu giá hội bắt đầu. Nam tử trung niên chính là thiên du tử. Vừa mới xuất hiện đã nói rất lưu loát. Càng biểu lộ ý đồ của chính mình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 525 đấu giá hội. Hạ tuyệt đại đa số tu luyện giả đều rất không ngờ. Thiên dương tử cư nhiên tử thân xuất mãi như vậy. Bầu không khí hỏa bạo trong nháy mắt bị áp chế lại, không có người nào dám lên tiếng. Đối mặt với nhân vật truyền kỳ của trung võ quốc này, lập tức sinh ra tiếng bàn luận sôi nổi. Người có suy nghĩ nào đó lập tức vứt bỏ qua một bên không dám có bất luận hành động nào. Đừng nói dỡn, thiên dương tử là tồn tại so với đại tu sư còn mạnh hơn nhiều. Đối đầu với người này căn bản là tự sát. Thiên Dương Tử trực tiếp bay lên trên một ghế lô tầng 5, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt điều tức. Có mút trong tứ đại cao thủ chu võ quốc, Thiên Dương Tử tự mình tỏa chấn, tất nhiên không còn rối loạn gì nữa, chúng tu nhất thời yên tĩnh không ít. Chỉ chốc lát, sân khấu bên dưới mọc lên một đài cao, giống như là thang máy, một viện phách phẩm, vật phẩm đấu giá và vài tên đấu giá sư cùng với hộ vệ từ bên dưới trồi lên trên. chỉ có một nữ tử mặc quần áo màu hồng khác với vài người mặc áo bào màu trắng, có vẻ càng thêm trói mắt. Lúc này Lâm Khiếu Đừng vẫn nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, thần sắc hiện rõ sự kinh ngạc, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói: "Nạp Lan đạo hữu, ngươi thực đúng là không tách khỏi vốn ban đầu a." Nữ tử mặc hồng y kia chính là người mà Lâm Khiếu Đừng chia tay khi tới Đại Lục Kỳ Đông, Nạp Lan U, nàng vẫn giống như trước kia. Một thân hồng y vẫn luôn là chiêu bài hình tượng đấu giá sư của nàng. Cổ áo xẻ sâu lộ ra hai khối tròn tròn trắng mút. Song phong sâu hun hút hấp dẫn người khác phải mơ màng. Kiểu đồn phong mãn mê hoặc không gì sánh được. Đôi đùi dài đẹp giấu trong quần dài khi ẩn khi hiện. Câu dẫn vô số ánh mắt tham lam của đám tu luyện giả bên dưới. Nhìn nạp lan u với cảnh xuân hô hạn trên đài cao. Sắc mặt lâm khiếu đường thản nhiên. Chỉ là trong lòng rất hiếu kỳ đối với chuyện nữ tử này làm sao tới chu võ quốc có chút hiếu kỳ. Nạp Lan U mới chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ, thậm chí là chưa đạt tới đỉnh phong. Muốn vượt qua được kết trận che chắn kia thực sự khó có khả năng. Kiện phách phẩm thứ nhất, trường thọ đan. Giá quy định 1.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nạp Lan U thông qua lời dạo đầu ngắn gọn bắt đầu trực tiếp báo tên vật phẩm. Bên dưới nhất thời kinh ngạc. mới chỉ là kiện phách phẩm thứ nhất đã thực dụng như vậy trường thọ đan là một loại đan dược tương đối đặc thù loại đan dược này không hề tăng thêm tu vi đối với tu luyện cũng không hề có bất cứ trợ giúp nào thế nhưng tu luyện giả sử dụng loại đan dược này sẽ làm cho thọ nguyên tăng lên một mức nhất định bất quá người có tu vi càng cao thì tuổi thọ tăng lên lại càng ngắn mà người có tu vi thấp lại có biên độ tăng tuổi thọ càng lớn hơn Tu luyện giả đại sư giai sử dụng đan dược này sẽ có thể tăng lên thỏ nguyên 1 giáp. Thế nhưng tu luyện giả địa vương dai nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm được thọ nguyên 10 năm mà thôi. Linh hồn dai thì có thể tăng thêm trên dưới 20 năm, đại sư dai có thể tăng thêm trên dưới 40 năm. Bởi vậy loại đan dược này có sức mê hoặc cực lớn đối với những tu luyện giả tu vi không cao. Tu luyện giả sư Giai đến đại sư Giai hầu như không thể nào tiến vào phòng đấu giá cao cấp, trừ phi là đệ tử tiềm lực cực cao của đại môn phái, hoặc là quan môn đệ tử, thân thích của nguyên lão môn phái mới được phép tiến vào. Thấy chúng tu bên dưới tuy dục dịch, thế nhưng không có người nào chịu ra giá đầu tiên, nạp lan u mềm mại cười, không có một chút vẻ lo lắng nào, tiếng nói ngọt ngào dễ nghe lại vang lên, linh hoạt giới thiệu. mọi người đều biết trường thọ đan có thể kéo dài thọ nguyên bất quá đan dược này khác so với trường thọ đan thông thường đây là một trường thọ đan dị luyện bên ngoài đan dược hình thành tinh thể thuộc về thường thọ đan nhất tinh tất cả mọi người đều biết rằng chỉ có tăng nguyên đan thượng phẩm mới có thể được chia làm tinh cấp đan dược này không những có hiệu quả tăng thọ nguyên hơn nữa độ tăng thọ nguyên so với trường thọ đan thông thường còn lớn hơn nhiều Một nghìn, trong đoàn người lập tức hô lên Bên dưới đài cao, không ít người bắt đầu chú ý Mà trong những ghế lô thượng phẩm, hội viên và khách quý lại không có người nào chú ý Tuyệt đại đa số đều nhắm mắt dưỡng thần Đối với loại vật phẩm như trường thọ đan này, hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thù Một nghìn năm trăm, hai nghìn Trong lúc nhất thời tiếng gọi ra vang lên liên tiếp Thế nhưng cuối cùng một tu luyện giả võ tu lấy giá 4.500 nguyên thạch mua được. Loại đan dược như trường thọ đan này, đối với tu luyện giả linh hồn dai đã có sức mê hoặc không hề nhỏ. Dù sao thì đề tăng một cảnh giới có thể làm cho thọ nguyên tăng lên vượt quá trường thọ đan. Bởi vậy đối với tu luyện giả địa vị cao mà nói, không cần thiết phải đưa ra giá quá cao để mua loại đan dược này. Trừ phi là những người đã không còn hy vọng trùng quan đột phá thành công, thọ nguyên lại sắp hết mới dốc hết sức để thu mua. Những kiện phách phẩm tiếp theo, một kiện so với một kiện nóng bỏng hơn nhiều, toàn trường gần nghìn gã tu luyện giả đều bị không khí làm cho kích động điên cuồng, nạp lan u mỗi một cử động nhấc tay đều làm cho hứng thú của mọi tu luyện giả bên dưới tăng lên rất nhiều. Đối với tài năng của nạp lan u trên phương diện này, Lâm khiếu đừng cũng có chút tán thưởng, năm đó tại thành Tân La, nữ tử này đã làm cho toàn bộ nam tính mê hoặc tới thần hồn điên đảo, toàn bộ phòng đấu giá đều do một mình nữ tử này chống đỡ phát triển mạnh mẽ. Đáng tiếc, tuy rằng phách phẩm mỗi một kiện so với một kiện đều cao cấp hơn nhiều, thế nhưng lâm khiếu đừng lại không hề gặp thứ nào mình muốn, mà khối toái phiến lại càng không có tung tích. Trong lúc nhất thời lâm khiếu đường dần dần mất đi hứng thú bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, hội viên tầng trên cũng đã bắt đầu tham gia vào cạnh tranh đấu giá. Những tu luyện giả tầng trên thấp nhất cũng có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Một khi bọn họ gia nhập vào thì những tu luyện giả bên dưới không thể nào cạnh tranh được. Luận tài lực bọn họ tự nhiên vượt qua tu luyện giả cùng cấp bình thường. Kiện thứ 16, Một mặt thiên ma kính. Giá quy định 1.000 trung phẩm nguyên thạch Nạp Lan U bảo trì thái độ nửa thời thần vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt Vẫn hăng hái bừng bừng như cũ báo tên vật phẩm đấu giá tiếp theo Hai mắt vẫn đóng chặt của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ mở ra Trên mặt hiện một tia nghi hoặc không giải thích được Thiên ma kính Lẽ nào trên đời này lại có thiên ma kính thứ hai nữa hay sao Lâm Khiếu đừng giết chết bạch diện ma quân Tự nhiên thu lại thiên ma kính của hắn Sau đó tặng cho Uyển Nhi Bất quá lúc này Uyển Nhi hôn mê Bảo bối tự nhiên không dùng đến Bởi vậy Lâm Khiếu Đừng vẫn mang theo bên người Để lúc rảnh rỗi nghiên cứu một phen Thiên Ma Kính có uy lực và thần thông xác thực rất cao Lâm Khiếu Đừng đã từng giao thủ với Thiên Ma Kính Đương nhiên biết rõ lợi hại của nó như thế nào Trên thực tế Bạch diện ma quân không phát huy được hết uy lực của thiên ma kính Nếu như có thể đạt tới cảnh giới người kính hợp nhất Thì lâm khiếu đừng tự hỏi chính mình lúc đó chưa chắc đã giết được bạch diện ma quân Hắn nhiều lắm chỉ phát Uy ba thành uy lực mà thôi Lúc này đây báo ra tên gọi vật phẩm Bên dưới nhất thời xôn xao bàn luận Không ít tu luyện giả mở trừng trừng hai mắt Nhìn không trước mắt lên đài cao, chỉ thấy một cột đá chậm rãi từ bên dưới nâng lên cao Trên cột đá đặt một chiếc hộp nhỏ, nắp hộp hơi mở Bên trong là một chiếc gương nhỏ trừng nắm tay màu vàng Tiểu tử, lão phu dương như cảm giác được dị động của khối toái phiến thứ 9 Kỳ áo bỗng nhiên nói Con mắt lâm khiếu đừng híp lại Một cổ nguyên thức cường đại mà tập trung xuyên qua vô số nguyên thức của các tu luyện giả khác Trực tiếp xâm nhập vào trong hộp gỗ cổ nguyên thức này chính là do Lâm khiếu đừng và kỳ áo Phối hợp lại một chỗ tạo thành Cấp độ cường đại đã vượt xa Cực hạn của tu luyện giả hạ giới Cho dù là tồn tại vượt qua Đại tu sư như thiên dương tử Và vân du tiên tử cũng không thể nào Phát hiện ra Sau một lúc giò xét Âm điệu của kỳ áo có chút run run nói Tiểu tử chúng ta tìm được rồi Khối toái phiến thứ 9 Ở ngay mặt kính này Lâm khiếu đừng thăm dò cẩn thận cảm giác rõ ràng, thiên ma kính một mặt này có chút kỳ quái, so với thiên ma kính lấy được từ bạch diện ma quân dày hơn gấp ba. Tiểu tử, không cần kỳ quái, thiên ma kính bất quá chỉ là cái tên mà kẻ không biết đặt cho mà thôi, kỳ thực đây chính là âm dương thái cực kính, một trong những thiên nguyên thánh bảo. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương năm trăm hai mươi sáu cạnh phách thượng cái tên mở dương thái cực kính trên mặt lâm khiếu đừng hiện lên một tia kinh ngạc tác dụng và thần thông của bảo vật này trong một ít điển tịch được ghi lại rất rõ ràng tại thời kỳ thượng cổ bảo vật này đã từng tỏa sáng trói lọi vậy thì một mặt thiên ma kính kia là âm hay dương lâm khiếu đừng phát ra nguyên thức dò xét thiên ma kính trong giới chỉ chữ vật tiểu tử còn hỏi cái này sao Nhìn chủ nhân trước đó của thiên ma kính nam không gia nam nữ không gia nữ liền biết tất nhiên là âm kính rồi. Còn thiên ma kính trên đài là dương kính, lão phu luyện bảo thông thường đều là vật trí dương trí cương, tuyệt đối không thể bám vào vật thuộc tính âm nguyên. Kỳ áo thẳng thắn trả lời, theo sự xôn xao bên dưới hội trường, thậm chí là mấy chỗ quý khách, vài tên tu luyện giả đã bắt đầu ngo ngoe dục động. Phía sau có người kêu lên. Người báo giá đầu tiên chính là một gã thanh niên mặc thanh y, người này có tu vi linh hồn dai trung kỳ, với tu vi này có thể báo giá 2.000 trung cấp nguyên thạch coi như rất giàu có. Trong một ghế lô rất lớn tại tầng thứ hai, trong có có ít nhất 7-8 người người đang đứng vây tụ một chỗ, tất cả đều là nữ tu mặc quần áo thuần một màu xanh nhà, dung nhan xinh đẹp diễm lệ. Đám người này chính là môn nhân đệ tử của đệ nhất tông phái nữ Tu Thanh Phong môn tại Chu Võ Quốc Dẫn đầu là nguyên lão tông phái Hoàng Thiến Tu Vi đặt tới địa vương Giai Sơ Kỳ Phía sau đều là những đệ tử và trưởng lão ưu tú nội môn Hoàng Thiến nhìn chằm chằm vào thiên ma kính Đôi mắt xinh đẹp lóe lên quang quang Đối với thiên ma kính này cực kỳ coi trọng Giá cả không ngừng tăng cao Mà người báo giá hầu hết đều tập trung tại các môn phái và khách quý bên trong ghế lô trên lầu Mà trong đám quý khách có không ít người tu vi địa vương giai đều hứng thú đối với thiên ma kính Nhưng mỗi người đều chưa có hành động gì tựa hồ không có ý tư muốn xuất thủ như đang chờ đợi cái gì đó Lại có vẻ như đang tự đánh giá cái gì Lúc này, một gã thanh niên ngồi trong ghế lô đối diện với lâm khiếu đường đang nói chuyện với một lão giả mặt mũi hiền lành Tướng mạo của gà thanh niên này coi như anh Tuấn, nhưng nhãn thần lại hung hăng hùng hổ, có vẻ cực kỳ bá đạo. Thanh niên kia thỉnh thoảng quét mắt nhìn bốn phía, đối với mỗi cử động nhỏ nhất xung quanh đều phi thường lưu ý. Khi nhìn sang phía lâm khiếu đường, luôn luôn dừng lại nhiều hơn một chút, không biết là đã nhìn thấu hay không nhìn thấu. Lâm khiếu đường hoàn toàn bị che bởi lớp trường bào, không ai có thể nhìn ra được mặt mũi và biểu tình của hắn. Bởi đối phương nhìn chính mình tương đối nhiều, bởi vậy cũng đã đáp lại nhất định. Lâm khiếu đừng kinh ngạc phát hiện, thanh niên này dĩ nhiên có tu vi địa vương giai sơ kỳ, mà lão giả ngồi bên cạnh hắn lại là một vị đại tu sư địa vương giai hậu kỳ, tuyệt đối siêu cấp cao thủ. Trước đó bên ngoài hội trường lâm khiếu đừng đã gặp qua lão giả mặc áo bào trắng này, chính hắn đã đè ép khí thế của gã đại hán mặt đen xuống dưới. Tên mặc trường bào đối diện kia rất cổ quái. Sẽ không phải là người do minh quỷ phụ âm thầm điều khiển đấy chứ Thanh niên đề phòng nói Lão giả một bên không cho là đúng lên tiếng Thiếu chủ Lúc này chúng ta chỉ cần chờ đợi mục tiêu xuất hiện là được Mọi chuyện khác không có liên quan gì tới chúng ta Không cần quản nhiều Người của minh quỷ phụ khẳng định không thể tranh được với chúng ta Vật đó đối với chúng ta là bắt buộc Thanh niên khẽ gật đầu nói Bất quá một mặt thiên ma kính cũng coi như là vật không tồi. Bản thiếu chủ muốn có nó. Lão già nhất thời sừng sốt. Thiếu chủ, tất cả nguyên thạch chúng ta chuẩn bị đều là vì kiện bảo bối cuối cùng đó. Trước khi bảo bối xuất hiện tốt nhất chúng ta nên án binh bất động. Đảm bảo không có sơ sót. Nếu như hiện tại nhúng tay vào vật khác. Đến lúc đó thiếu mất thì phiền phức rồi. Thanh niên tham lam nhìn vào thiên ma kính trên đài cao nói. Một bảo bối hiếm có, nếu như bỏ lỡ thì thực sự là quá đáng tiếc, lần này chúng ta chuẩn bị nguyên thạch hẳn là đủ, thiên ma kính này bản thiếu chủ muốn rồi. Lão giả bên cạnh khẽ thở dài, trong lòng biết ngăn cản không được, cũng lười nói thêm lời nào, nếu như không phải xem mặt mũi tông chủ thì lão giả tự nhiên không thèm để vị thiếu chủ còn chưa dứt sữa này vào mắt. Ngay lúc Lâm Khiếu Đường sử dụng một loại bí thuật nghe trộm đoạn đối thoại giữa hai người một già một trẻ đối diện, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy một người, đó chính là Dương Thiên. Lâm Khiếu Dường nói với thị nữ bên cạnh vài câu, thị nữ liền bước tới gần Dương Thiên nói nhỏ vài câu. Dương Thiên nhìn thấy Lâm Khiếu Đường, biểu tình mặt ủ mày trao nhất thời giãn ra, đi theo thị nữ tiến vào trong ghế lô, tới bên cạnh Lâm Khiếu Đường. Dương Đạo hữu Bên này của ta có chỗ ngồi không dùng tới. Ngươi hay tới đây ngồi cùng với ta. Lâm Khiếu đừng thản nhiên nói. Vẻ mặt của Dương Thiên có chút khẩn trương. Vị thiếu niên mặc tử bào này trung quy vẫn tạo ra cho hắn một uy áp đặc biệt. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong động ngầm dưới mặt đất trước đó. Dương Thiên vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Đa tạ tiền bối. Đầu lưỡi của Dương Thiên có chút cứng ngắc lên tiếng ta ơn. Sau đó không biết phải nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống ghế. Nếu là trước đây thấy Lâm Khiếu Đừng ngồi trên ghế lô quý khách, Dương Thiên chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Thế nhưng trải qua đoạn mạo hiểm trước đó, lúc này nhìn thấy Lâm Khiếu Đừng ngồi trong ghế lô quý khách tối cao của Thiên Du Phường không hề có chút kỳ quái nào. Thậm chí nghĩ đây là điều hiển nhiên, Dương Thiên chưa từng ngồi qua ghế lô quý khách, cũng không có cái năng lực đó. Trước đây vẫn rất ngưỡng vọng, thế nhưng hiện tại thực sự ngồi đó rồi thì lại như ngồi trên đống lửa, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bốn phía đều là lão quái địa vương giai, trên người cả đám tùy ý phóng ra khí nguyên đều làm cho Dương Thiên phảng phất giống như bị công kích mạnh mẽ. Hơi chút thư giãn liền có thể bị những khí nguyên này gây ra thương tích. Ngoài cùng của ghế lô quý khách có một tầng vách chắn hơi mỏng. Chính là vì muốn chống lại khí nguyên cường đại của đám lão quái địa vương giai tỏa ra, tránh làm thương hại tới những tu luyện giả tu vi không cao. Dương đạo Hữu ngươi biết người ngồi đối diện kia là người của phái nào hay không? Lâm khiếu đừng hỏi Dương Thiên, ngoài mục đích hỏi ra thì hắn còn muốn nghe ngóng thêm một chút tình hình chu võ quốc. Dương Thiên vừa nghe được câu hỏi này, trong lòng liền sáng tỏ, nhưng không dám nhìn thẳng đối diện. Đám người trong ghế lô quý khách Dù là ai cũng không phải là người hắn có thể đắc tội được Cho dù chỉ là ánh mắt thì Dương Thiên cũng không muốn mạo phạm Bất quá hai người đối diện kia Từ lúc tiến vào hắn đã quan sát qua một lượt Hơi chút dừng lại rồi trực tiếp trả lời Tiền bối Lão giả đối diện chính là Đại Nguyên Lão Thiên Bản Tông Còn gà thanh niên chính là Thiếu Tông Chủ Thiên Bản Tông Mà Côn Thiên Bản Tông Lâm khiếu đường đối với cái tên này rất xa lạ, trong lòng dương thiên có chút kỳ quái, dù sao thì đại môn phái nổi danh như thiên bản tông hẳn là không ai không biết mới đúng, trừ phi không phải là tu luyện giả chu võ quốc. Đương nhiên trong lòng dương thiên có nghi hoặc hơn nữa thì trên mặt cũng không biểu hiện ra, tiếp tục nói, đúng vậy, thiên bản tông chính là một trong ngũ đại tông phái bên dưới hai siêu cấp đại tông phái chu võ quốc. Thực lực xếp hàng thứ ba trong ngũ đại tông phái. Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thanh niên vẫn thỉnh thoảng dò xét chính mình. Trong lòng nghiền ngẫm cười cười. Đối phương tốt nhất đừng nên đánh chú ý gì lên người hắn. Nếu không thì... 1.900 Báo giá vẫn tiếp tục duy trì. Càng tiếp tục cạnh tranh. Báo giá càng cao. 2.000 Báo giá trước còn chưa xong. Báo giá sau lại vang lên, 2.500, ngay khi báo giá tiếp theo còn đang chuẩn bị tăng thêm thì gã đại hán mặt đen trên ghế quý khách có chút không nhịn được, mở miệng mắng to nói, con mẹ nó, một điểm giá trị cũng không có, có thấy phiền hay không, một v chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 527, cảnh phách. Hà, người này chính là gã đại hán thiếu chút nữa phát sinh xung đột với Lâm Khiếu Đường bên ngoài hội trường đấu giá. Con người của Lâm Khiếu Đường giấu bên dưới trường báo nghe được lời báo giá này nhất thời chuyển động. Có chút thú vị, thoáng suy nghĩ nhìn lướt qua gã đại hán mặt đen kia. Đám tu luyện giả tu vi thấp xung quanh nhất thời đau lòng. 2.500 đã là cả gia tài bọn họ có thể lấy ra được, nhưng một chút liền tăng lên hơn 7.000. Cái này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của bọn họ rồi. Không ít tu luyện giả đều hiện rõ nét mặt thất vọng, càng có chút không nhịn được lắc đầu. Thiên ma kính đối với bọn họ mà nói quả thực không có duyên. Ba vạ, lại một âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên làm cho đám tu luyện giả đang chán trường xung quanh phấn chấn tinh thần. Tuy rằng chính mình không đấu nổi, thế nhưng có trò hay để nhìn thì thực không tồi. Nhưng mà đối với đại hán mặt đen lại không phải là tin tức tốt Âm trầm liếc nhìn lầu 2 Hừ lạnh một tiếng Không hề phát Ác Môn chủ thanh phong Môn thanh phong tiên tử là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ Đại hán mặt đen tuy rằng không quá sợ hãi Thế nhưng lại không muốn trêu chọc Không hề nói năng lỗ mãng như đối với những tu luyện giả bình thường khác 3.7.000 Đại hán mặt đen cắn răng một cái nói. Bốn vạn, thanh âm cực kỳ tự tin của lâm khiếu đường phía đối diện truyền tới. Bất quả, bốn lần báo giá, giá cả đã tăng lên rất nhiều. Tốc độ này so với tốc độ tăng giá trước đó không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Một ít tu luyện giả còn mang theo tâm lý may mắn trong lòng lúc này triệt để mất đi lòng tranh giá. Bốn vạn trung phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Hầu như tương đương với thu nhập của toàn bộ môn phái cỡ nhỏ một năm trời Đối với môn phái trung cấp cũng là một khoảng tài phú khổng lồ Chỉ có những đại môn phái mới dễ dàng lấy ra được Bốn vạn năm nghìn Đôi mắt đẹp của Hoàng Thiến trên lầu hai không hề trước lấy một cái Báo giá mới Tiểu tử Tài nguyên tu luyện của Chu Võ Quốc này so với tam đại tu luyện giới khác quả thực là phong phó hơn nhiều Sớm biết như vậy thì lão phu đã tới đây tu luyện rồi Như vậy thì sẽ không đến mức bị diệt thân thể như vậy Kỳ áo có chút hối hận nói Tiền bối, mọi việc không đơn giản như vậy đâu Nếu như tiền bối tới đây Còn chưa đạt tới tu vi địa vương dai nói không chừng đã bị kẻ khác giết chết rồi Tài nguyên tu luyện phong phú tự nhiên cũng sẽ có nhiều cao thủ hơn Lâm khiếu đừng thản nhiên nói Lâm khiếu đường tuy rằng không biểu hiện ra điều gì, thế nhưng trong lòng đối với Chu võ quốc đã có đánh giá mới. Tại nội lục kỳ đông thông thường rất hiếm khi gặp được tình cảnh tranh đấu báo giá kịch liệt như vậy, tất cả mọi người tựa hồ đều rất giàu có, nguyên thạch trung phẩm tại chỗ này coi như không khan hiếm gì. Khuôn mặt thanh nhã bên dưới lớp trường bào của triển thanh nhu cũng hiện lên một tia kinh ngạc. nguyên bản nàng vẫn cho rằng tiềm long viện đã coi như rất nhiều tài nguyên rồi thế nhưng so với đại tông phái của chu võ quốc còn kém hơn một chút chứ đừng nói tới siêu cấp đại tông phái không nghĩ tới chu võ quốc lại giàu có như vậy năm vạn đại hán mặt đen hầu như giống ra con số này trong mắt bắn da quang mang màu huyết hồng trong lòng thịt đau không thôi năm vạn năm mà côn khẽ cười nâng giá cao hơn Lúc này nạp lan u đang đứng trên đài cao cũng nở nụ cười khẽ, trong lòng hận không thể gia tăng tới 100 vạn mới tốt, như vậy thì chích phẩm trăm đối với nàng sẽ càng nhiều hơn, chỉ là nét cười mờ ảo trên mặt cũng xẹt qua một tia lo lắng. Hầu như đã lật giá gấp 3 lần, làm cho toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ giá cả này đã tới mức đỉnh rồi. Bất quá sắc mặt đám nữ tử thanh phong môn trong ghế lô vẫn rất thong dong Sáu vạn, hoàng thiến lần thứ hai tăng giá lên. Mặt gương đó rốt cuộc là bảo bối gì? Trong hội trường, rất nhiều người đều hiếu kỳ hỏi. Nhưng không có người nào lên tiếng trả lời. Một ít tu luyện giả biết hàng dùng loại ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn người đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Có một người cạnh tranh báo ra giá mới, 8 vạn. Nghe được giá cả, hầu như đại đa số người bên dưới thầm hít một ngụm lương khí. Không ít người dùng nhãn thần cổ quái nhìn về phía người mặc tử bào ngồi trong ghế lô phía khách quý. Khi thăm dò qua, thấy rõ người này chỉ có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Rất nhiều tu luyện giả đều có vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Một tu luyện giả linh hồn dai làm sao có được gia tài khổng lồ tới như vậy Làm cho rất nhiều người sinh ra chút hoài nghi Một lần bỏ ra hai vạn, Coi như là hai đại môn phái giàu có như thanh phong môn và thiên bản tông Cũng phải cảm giác giá cả tăng quá nhanh Hoàng thiến và mạc côn không hẹn mà cùng nhìn sang Trên mặt hai người đều hiện rõ vẻ kinh dị Đại hán mặt đen lúc này sắp thở không ra hơi rồi Một mặt thiên ma kính đối với hắn coi như là mục đích chủ yếu lần này, vì nó hắn đã tích xúc hơn 10 năm, càng nhẫn nại hơn 10 năm, chỉ vì hôm nay muốn lấy được bảo bối vào tay. Tám vạn năm, mà không có chút điên cuồng hô giá mới, lão giả bên cạnh thanh niên vẫn nhắm mắt đột nhiên mở to, truyền âm nói, thiếu chủ, thiên ma kính mặc dù tốt, thế nhưng không nên quá chú tâm như vậy, tốt nhất chờ kiện vật phẩm kia xuất hiện. Sắc mặt Mạc Côn lúc này có chút khó coi, nguyên bản hắn cho rằng 5,6 vạn là mua được rồi, không nghĩ tới giữa đường xuất hiện một trình rào kim, một chút đã làm cho giá cả tăng lên mức mới, cứ tiếp tục như vậy thì nguyên thạch chuẩn bị trước sẽ có chút thiếu dùng, ta tự có đúng mực, Mạc Côn lạnh lùng nói, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc tử bào đối diện, muốn xuyên thủng qua lớp trường bào, nhưng không thành công, Lúc này đám nữ tu thanh phong môn đứng trên tầng hai cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng Hiển nhiên giá cả này đã vượt quá xa so với dự tính lúc đầu của các nàng Hoàng thiến cắn chặt răng nói 14 vạn Đại hán mặt đen thiếu chút nữa đứng bật dây Còn kém điều hết lớn một tiếng Không thể tăng thêm nữa Đang muốn báo ra cái giá mới Thì đột nhiên thanh âm của gà thanh niên mặc tử bào phát ra dành trước 15 vạn Con số này vừa ra Không chỉ có những tu luyện giả cấp thấp bên dưới mà hơn phân nửa lão quái địa vương dai trong ghế lô quý khách và hội viên đều đưa mắt nhìn về phía người mặc tử bào. Nếu như không có đại môn phái. ủng họ thì con số nguyên thạch này tuyệt đối không thể lấy ra được. Vẻ mặt mạc côn và hoàng thiến bạn vèo rất muốn hô thêm giá cả mới. Thế nhưng lý trí bắt bọn họ phải nhịn xuống. Dù sao thì mục đích chính hôm nay không phải là thứ này.